Chương 172 Tôi giật nảy mình, không hiểu tại sao ông ta lại nói thế. Người kia cười phá lên sải bước đến chỗ tôi. Triệu mù bước lên trước, dùng bẻ vai kẹn ông ta lại. Ông định làm gì? Người kia trừng mắt với triệu mù. Làm gì á? Ông đây định làm gì thì liên quan quái gì đến cậu? Trịu mù cũng không chịu nhường Mẹ nhà ông Nó là em trai tôi Không liên quan đến tôi thì liên quan đến ai Người kia nghe anh ta nói vậy Thì thả lỏng người Vỗ tay nhẹ cái rồi nói Được, được lắm Thì ra là đều người một nhà Người một nhà cả Thế thì tốt rồi, tốt rồi Sau đó ông ta đạp lia lịa vào lán Hô to Nhanh tay lên Lão gù mau ra hồ vớt cá làm ít đồ nhắm đi. Lần này phải tóm được con nào hơn 5 cân cho tao. Nếu không thì tao chặt mày ra làm đồ nhắm rượu đấy. À, à... Khoan đi đã, tao còn chưa nói xong mà. Lấy chai rượu đế dưới hồ băng lên. Cả chai bia này nữa. Ông ta vui vẻ đến mức quên hết mọi thứ. Tha thiết cầm tay tôi bảo tôi ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống hết đi. Sau đó ông ta vỗ vai triệu mù, luôn mồm nói xin lỗi, bảo lúc này không biết anh ta là bạn bè của tôi, còn tưởng cậu em của ông ta bị anh ta uy hiếp. Đúng vậy, các anh nhìn xem, cậu em này trông nhỏ con như thế, lại đứng chung với hai người đàn ông cao lớn như các anh, trông không hợp tí nào. Ông ta vui vẻ ngồi xuống cùng chúng tôi, nói, Ôi, hôm nay vui ghê! Chúng tôi đợi bữa rượu này lâu lắm rồi đấy, không ngờ chưa đến thì thôi, đến một cái lại đông vui thế này. Nào, hôm nay mấy anh em chúng ta không say không về. Mấy người chúng tôi bối rối, không biết tại sao thằng che hung dữ này tự dưng lại niềm nở với chúng tôi như thế, đầu óc không có vấn đề đấy chứ. Tự dưng lại thành ra thế này, ông ta càng nhiệt tình thì chúng tôi càng lo lắng. Cũng chuẩn bị tinh thần chạy ra xe bất cứ lúc nào để thoát thân. Nhưng chúng tôi nhận ra người kia đúng là vui thật. Ông ta gần như mang hết tất cả đồ ăn ngon ra mời chúng tôi. Có một con cá to tổ trạng, nửa thau lạc rang, mấy cái xúc xích hun khói. Còn cả một con gà hong gió không biết bao lâu rồi. Thêm một bình rượu lô châu lão diếu, hai chai bia kiến kinh. Tôi đoán chai bia này là du khách Bắc Kinh tặng ông ta. Các công nhân bảo trì đường khác không được ngồi lên bàn. Chỉ có mấy người chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn được làm bằng đá ở ngoài lán. Nhìn về phía hồ và núi tuyết phía xa xa. Xung quanh là những người công nhân bảo trì đường khen khổ. Cảm giác rất kỳ lạ. Bác Trọc hiểu rõ cuộc sống của đám người bảo trì đường này. Biết đây là bữa chiêu đãi cao cấp nhất. Gần như đã ngốn hết cao lương mỹ vị trong cả năm của họ rồi. Bác ta đứng lên rót nửa chén rượu đế, uống cạn rồi thì dốc ngược chén, nói Các anh em, mặc dù không biết tại sao mọi người lại tốt với chúng tôi như thế, nhưng chúng tôi xin cảm ơn mọi người, tôi uống trước một ly. Sau này các anh có đến La Sa, thì cứ tìm tôi nếu cần tôi giúp đỡ. Người đàn ông kia cười tự diễu. Tôi đã thế này rồi thì cần giúp gì chứ? Không dối gì các anh. Tôi là người Sơn Đông ở vùng Lương Sơn Bạc. Cũng từng đi lính. Có một năm tôi về nhà thăm người thân phát hiện ra người nhà mình và nhà trưởng thôn có tranh chấp về đất đai. Hai đứa con trai đều bị đánh gãy chân. Lúc ấy tôi cầm một cái xẻng Nhân buổi đêm lẹn vào đánh chết cả 5 người nhà bọn nó. Nói đến đây Ông ta còn liếm môi tỏ vẻ chưa đã thèm, cứ như đang nhớ lại cảm giác giết người năm ấy. Ông ta nâng chén rượu lên, uống sạch rành xanh. Mẹ nhà chúng nó, chúng nó tưởng chúng nó ghê gớm chắc. Tôi không phục, chúng nó dựa vào cái gì mà bắt nạt nhà tôi chứ. Tôi vốn định đi nhờ xe lên La Sa. Có người bảo miếu lạt ma khá linh, tôi muốn tới cầu phúc cho cha mẹ rồi kết liễu. Ai ngờ tôi lại ngồi xe đi tới đây. Ở đây tôi gặp mấy người bảo trì đường này, thật sự rất khổ cực. Lúc ấy, tôi không có tiền ăn cơm, nên tham gia vào nhóm bọn họ. May mà khỏe mạnh được việc nên được phân làm nhóm trưởng. Giờ thì tôi đã làm nghề này mấy chục năm, muốn xuống núi cũng không xuống được. Mẹ người quan trọng mà. Đời tôi cứ thế này thôi, ở đây chuộc tội vậy. Không ngờ người này là tội phạm giết người đã chạy trốn nhiều năm. Hèn gì ánh mắt của ông ta hung ác như thế? Ghê hơn là ông ta cứ nói thẳng tuệt ra trước mặt chúng tôi, chẳng lẽ không sợ chúng tôi báo cảnh sát à? Hay là ông ta đã quyết định không cho chúng tôi sống sót rời khỏi đây? Nghĩ tới chỗ này hoang vu, khắp nơi toàn đá sỏi cằn cỗi, lại thêm núi non trùng điệp, cứ giết đại vài người rồi trôn xuống đất. Còn sống thì ném xuống núi hoặc trói chung với đá tảng quăng xuống hồ, thì một trăm năm nữa cũng chẳng ai biết xác người nằm ở đâu ấy chứ. Tôi đột nhiên cảm thấy gió thổi mạnh hơn, thốc thẳng vào người, khiến toàn thân tôi lạnh toát. Đám triệu mù cũng căng thẳng, siết chặt chén rượu, uống cũng không được, mà không uống cũng chẳng xong. Nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Người đàn ông này cũng chẳng mảy may để ý tâm trạng của chúng tôi. Tự rót, tự uống. Chốc lát sau đã uống hết nửa chai. Uống nghè nghè say rồi, gã ngọng nói. Tao, tao không tìm chúng mày. Tao, tao chỉ tìm nó thôi. Gã đưa tay lên xoay xung quanh. Sau đó chỉ về phía tôi. Chính, chính là nó. Trái tim tôi lạnh dần, gã không hề chỉ triệu mù hay bác trọc mà lại chỉ vào tôi. Không lẽ gã có đam mê gì à? Nghĩ đến đây tôi bỗng thấy rộn rạo buồn nôn, quyết định dù thế nào cũng phải rời khỏi đây với triệu mù, có chết cũng không ở lại. Triệu mù đứng phát dậy, đặt chén rượu xuống bàn. Động vào cậu ấy nghĩa là động vào tôi, có bản lĩnh thì nhảy vào mà ăn tôi đây này. Người đàn ông lập tức ngây kẻ người, mới nhấc chén rượu đến lưng chừng không trung, còn chưa kịp đổ vào miệng, đã ngồi chết chân tại chỗ. Bầu không khí trở nên căng thẳng, đám người nãy giờ ngồi túm năm tụm ba nhìn chúng tôi nói chuyện cũng nổi sung lên, bắt đầu chống nạnh đứng dậy. Có người còn tìm vũ khí bao vây chúng tôi. Người đàn ông ném chén rượu xuống đất, chửi ầm lên. Làm cái quái gì thế? Chúng mày định làm phản à? Đám công nhân bảo trì đường kia bị ông ta mắng thì sững sờ, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết đứng đơ ra đấy. Người đàn ông nhanh chân đi tới vỗ vai tôi. Chúng mày căng hai con mắt ra mày nhìn đi, đây là ai? Đây là em tao, anh em thân thiết đấy. Lần này thì đến lượt chúng tôi choáng váng, tôi thành anh em thân thiết của tên tội phạm giết người này từ bao giờ thế? Người kia nhanh chóng giải đáp nghi vấn của tôi Ông ta đi vào trong lán Đẩy một tảng đá ra Lôi một hộp sắt dưới đáy lên Rồi lấy bức thư trong đó ra đưa cho tôi Đây, thư của cậu Tôi giật mình Thư? Sao ông ta lại có thư của tôi? Đây là lần đầu tôi đến cao nguyên thanh tạng Ngay cả đi tiểu còn chưa đi lần nào Chứ đừng nói là vào trạm nghỉ Của công nhân bảo trì tuyến đường tân tạng Hoang vu cằn cỗi này Sao ở đây lại có thư của tôi thế Chương 173 Bức thư đó được gói trong một bì thư bình thường Không ghi tên người nhận Không có địa chỉ Cũng chẳng có dấu bưu điện Chuyện gì thế này Tôi lắp bắp hỏi Có phải ông ta nhận nhầm người không Đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau, sao ông ta lại có thư của tôi được cơ chứ? Người kia nói chắc như đinh đóng cột. Không nhầm đâu. Là thư của cậu đấy. Ngay từ lúc nhìn thấy cậu, tôi đã biết là thư của cậu rồi. Tôi càng hoang mang hơn. Dù có người gửi thư cho ông ta nhờ ông ta đưa cho người khác, thì cũng phải xác nhận thân phận đã chứ. Sao vừa nhìn thấy đã đoán ra được vậy? Ông ta tự tin, nói Không sai đâu, người kia bảo với tôi rồi Nếu gặp một người có vẻ ngoài giống mình đi ngang qua đây Thì phải trao bức thư cho người đó Đầu tôi ong ong, kẻ người nóng bừng Đây là bức thư mà cậu để lại cho tôi Tôi không biết tại sao cậu phải gửi thư cho tôi bằng cách này Nhưng tôi biết, chắc chắn cậu phải gặp chuyện bất đắc dĩ lắm mới làm vậy Tôi nhớ lại những tên lính đánh thuê bí ẩn, tất cả mọi rắc rối chúng tôi gặp phải ở Lan Thành và Hang Rắn. Không khỏi có suy nghĩ, chắc hẳn đã có một thế lực đen tối nào đó sắp xếp những chuyện này. Cậu sắp xếp mọi thứ, thậm chí còn âm thầm làm những chuyện này từ tận 5 năm về trước là để chống lại thế lực đen tối kia, có phải không? Cho dù thế nào tôi vẫn tin cậu, tôi sẽ làm theo lời cậu dặn. Tôi định mở thư ra đọc, nhưng bị triệu mù ngăn lại. Anh ta bảo tôi đừng vội, ở đây có gì đó không ổn, đợi rời khỏi đây đã rồi tính sau. Tôi đánh đo một lát, thấy anh ta nói có lý, tất cả đều chỉ là lời người kia nói ra thôi, ai mà biết là thật hay giả Cứ rời khỏi chỗ này rồi tính tiếp. Tôi lấy tiền đưa cho ông ta xem như chút lòng thành vì đã đợi tôi mấy năm để đưa bức thư này. Người kia kiên quyết từ chối. Không cần, không cần đâu. Người kia là anh em của chúng tôi. Đưa thư hộ anh em thì tiền nong gì? Tôi hỏi dò. Xem ra mối quan hệ của người đưa thư và ông khá tốt nhỉ? Ông ta vỗ ngực. Đúng, cực kỳ tốt luôn đấy. Quan hệ giữa chúng tôi có thể trả giá bằng cả mạng sống. Chuyện của cậu ta là chuyện của tôi. Nên cậu ta bảo tôi đợi cậu. Thì tôi sẽ đợi cậu. Tôi đợi bao lâu rồi nhỉ? Để tôi đếm lại đã. Gần 10 năm rồi. Tôi ngận người. 10 năm? Không lẽ từ 10 năm trước cậu đã tính toán những chuyện này sau đó còn kế hoạch cho mọi thứ rồi hả? Thật khó tin là một người lại có thể dự liệu được mọi chuyện xảy ra trong tương lai từ 10 năm trước. Sau đó sắp xếp theo từng bước một. Mà những chuyện xảy ra sau này đều giống y như cậu đoán Đồng thời bánh xe vận mệnh đã chuyển động Theo đúng những gì mà cậu đã lên kế hoạch từ lúc ấy Đương nhiên cũng có một khả năng khác Đó là người này đang nói dối Bởi vì chưa có ai từng đọc bức thư này cả Trên thư không có chữ Cũng chẳng có lời nhắn nhủ gì Ai biết có phải thư rỗng không cơ chứ Tôi giả vờ vui mồm hỏi thêm Thế hai người Một người ở Bắc Kinh Một người ở Tây Tạng Thì sao lại quen nhau được thế Ông ta giơ ngón cái lên Con người cậu ta ấy à Tôi bội phục Đúng là nem tử hén đại trượng phu Rất giỏi Giỏi hơn tôi nhiều Tôi thấy hơi ngạc nhiên Có người lại có thể làm người lỗ mãn Như ông ta khâm phục hả Ông ta cúi đầu cứ như không muốn nhớ lại chuyện năm ấy, khẽ nói. Tôi nợ cậu ta một mạng. Tôi không hiểu ý ông ta. Lúc này, ông ta uống say rồi, cởi trần đứng trong gió kể lại chuyện năm đó hai người quen nhau cho chúng tôi nghe. Ông ta kể, khi ấy ông ta vừa đến đây không lâu, chưa thích ứng với cuộc sống kham khổ trên Tây Tạng, nhưng không thể xuống núi được nên hay ngồi bên đường một mình ngắm xe đi qua đi lại. Vào một chiều hoàng hôn nọ, lúc mặt trời sắp xuống núi, ông ta làm xong việc nên đến chỗ mình thường tới nghỉ, ngồi nhìn xe qua lại, thì phát hiện ra có người đang ngồi ở đấy. Người kia không lái xe, xung quanh cũng không có vết bánh xe, không biết người kia từ đâu đến và đi nơi nào. Người kia mang vẻ trầm mặt cô độc, Ngồi một mình ở ven đường Nốc hết chai bia này đến chai bia khác Thấy tôi đi tới gần Cậu ta không lên tiếng Chỉ đưa một chai cho tôi Hai chúng tôi chẳng nói năng gì Chỉ yên lặng ngồi đó uống bia Sau đó tôi không nhịn được Cất lời chào hỏi cậu ta Muốn nói chuyện Nhưng cậu ta chẳng đáp lời Chỉ im lặng uống thôi Lát sau mặt trời xuống núi Tôi thấy cậu ta vẫn uống tiếp Nên nhắc cậu ta đừng uống nữa, tranh thủ tìm chỗ nào mà trú đi. Lát nữa trời tối rồi, gió ở đây sẽ thổi mạnh, đến mức ô tô còn bị lật. Nếu cứ ngồi thì cậu ta sẽ bị gió thổi bay luôn mất. Nào ngờ câu đầu tiên mà cậu ta mở miệng ra nói lại là Nếu như có thể chết được thật thì tốt biết mấy. Tôi còn đang không hiểu câu nói kia của cậu ta có ý gì. Cậu ta đã đứng dậy phủi mông hỏi Tôi có thể ở chỗ các anh một thời gian không? Tôi vui vẻ dẫn cậu ta về. Đám người bảo trì đường chúng tôi thiếu gì chỗ ở đâu. Chỗ này đất rộng bao la bát ghét, thích ở đâu thì ở, chỉ thiếu mỗi người thôi. Ngày nào cũng chỉ có mấy thằng đàn ông quanh đi quẩn lại với nhau, đầu sát bên đầu. Trên người có bí mật gì cũng hiểu rõ như lòng bàn tay nên rất thích nói chuyện với người khác. Nói ra cũng chẳng sợ các cậu cười. Bình thường, nếu có xe đi qua, chúng tôi đang làm việc cũng sẽ dừng lại vẫy chào đấy. Chúng tôi cũng biết người trong xe sẽ không để ý đến chúng tôi, nhưng chẳng sao hết, chúng tôi cứ thấy người thì vui ấy mà. Thỉnh thoảng, mấy ông lớn đến chỗ lạt ma làm lễ cũng sẽ gật đầu chào chúng tôi. Thậm chí còn có cô gái ló đầu ra khỏi xe vẫy tay với chúng tôi, thế là chúng tôi vui như Tết, bàn tán cả nửa tháng. Chúng tôi còn tưởng người này bị thất tình hay phá sản đôi khi cũng có người giống như thế đến đây, ở một hai ngày thì về thôi. Chỗ chúng tôi đâu phải chỗ mà mấy người dưới phố mong manh yếu ớt thích ở là ở nổi. Trước kia tôi từng nghe một người làm ở mỏ dầu Đại Khánh nói Bên chỗ mỏ dầu bọn họ khổ cực lắm, phải làm việc bạt mạng suốt ngày suốt đêm. Tất cả công nhân đều là đàn ông, chẳng có cô gái nào cả. Ngày nào người ngợm cũng dính đầy dầu, mọi người còn chẳng thèm mặc quần, cứ trần chuồng như thế chui vào nhà tắm. Tôi nghĩ thầm, chỗ chúng tôi không chỉ mặc quần mà còn phải mặc rất nhiều lớp quần éo, đi được một vòng thì đã ướt như chuột lột rồi. Đành chịu thôi, cường độ tia cực tím ở trên này mạnh lắm, không mặc đồ dày thì sẽ bị bong hết ra. Da. Chẳng bao lâu sau chúng tôi sẽ thành người máu mất. Không ngờ, cậu thanh niên kia không chỉ ngơ ngơ mà còn ở lại đây tận nửa tháng. Cả nửa tháng đó, cậu ta chẳng nói câu nào cả. Sáng nào cũng ngồi dí một chỗ, vừa uống bia vừa ngẩn ngơ nhìn về phía núi tuyết xa xa. Lúc đến đây, cậu ta mang theo ba lô, bên trong toàn bia thôi, mà toàn là mấy cái hãng lạ hoắc. Trên vỏ chai vừa có chữ nước ngoài, vừa có chữ trung. Ai đến cậu ta cũng đưa bia cho người ấy, chứ chẳng nói năng gì. Sau khi uống hết bia, thì cậu ấy cũng chẳng uống gì khác nữa, cứ ngồi một mình nhìn về núi tuyết. Sau này tôi không nhịn được tò mò hỏi. Cậu làm gì ở đây thế? Cậu ta đáp. Đợi một người, tôi hỏi tiếp, người đấy ở đâu? Cậu ta chỉ về phía trước. Tôi nhìn theo, phía xa xa toàn là núi tuyết trùng điệp, làm gì có ai đâu. Tôi hỏi lại nhưng cậu ta không trả lời thêm nữa. Hãy, lúc đó tôi không ngờ người mà cậu ta đang đợi lại là người chết. Nói đúng hơn là, cậu ta đang đợi một người đã chết sống lại. Chương 174 Tôi giật mình hỏi Người chết rồi sao mà sống lại được cơ chứ? Người đàn ông kia không đáp mà hỏi ngược lại chúng tôi Mấy người các cậu có ai ở Đông Bắc không? Triệu mù nói Tôi là người cát lâm Ông ta hỏi Được, người anh em Đông Bắc, cậu tên gì? Triệu mù đáp Gọi tôi là mù đi. Ông ta hỏi triệu mù. Mù này, cậu là người Đông Bắc, mùa đông có đi bắt ếch không? Triệu mù nhách môi. Có chứ, cứ lúc nào chuyển rét là đem giỏ đi bắt, mỗi lần bắt là được một giỏ đầy luôn. Bỏ đếm kia vào nồi hấp chín lên chấm tương ăn, ngon cực. Anh ta quay đầu giải thích cho tôi. Ở Đông Bắc cứ đến mùa đông là mọi thứ đều đóng băng hết. Cả con sông lớn cũng đóng thành tầng băng dày cả mét, tàu hỏa còn chạy qua được. Bởi vì đóng băng toàn bộ vùng sông nước nên tôm cá bên dưới sẽ bị thiếu oxy mà chết hết. Lúc này sẽ có người làm riêng một cái cọc gỗ, vót nhọn một đầu để khoét lỗ trên sông băng. Tôm cá dưới nước sẽ bơi về phía đó rồi nhảy lên bờ. Trời rất lạnh nên một khi tôm cá trồi lên khỏi mặt nước, Dãy dụa chưa được bao lâu Thì đã bị đóng băng thành tôm cá đông lạnh hết Nên có thể bắt ngay tại chỗ luôn Tôi tò mò hỏi Vãi lúa Nhưng anh bảo là anh đi bắt ếch cơ mà Sao có mỗi tôm cá nhảy lên thế Triệu mù nói Thằng nhóc con cậu Chưa gì đã le te rồi Cái gì cũng phải từ từ chứ Anh ta nói tiếp Sau khi khuét băng Thì cứ đợi ở đấy Một lát sau sẽ thấy ếch dưới nước nhảy ra liên tục. Đám ếch này nhiều ghê gớm. Không biết ở đâu ra mà con nào con ấy cứ liều mạng nhảy lên. Bạt ngàn là ếch. Bọn tôi cũng không quan tâm lắm. Cứ để chúng nhảy thôi. Trời lạnh, chúng mới nhảy được chốc lát đã đóng băng vào rồi. Đợi chúng lên nhiều nhiều thì đeo găng tay tóm vào giỏ. Mỗi lần bắt là được một giỏ đầy ấp luôn. Tiểu thất à, cậu không biết đâu. Ếch vùng đông bắc bọn tôi cũng giống như ở chỗ các cậu vậy. Bọn tôi gọi là ếch tuyết. Mùa đông chúng sẽ ngủ dưới đáy sông, bụng dạ sạch lắm, không có gì cả. Sau khi về thì rẽ đông băng, đám ếch đó sẽ sống lại rồi nhảy tưng tưng khắp nơi. Bọn tôi còn chẳng thèm lột da, bỏ luôn vào nồi hấp chín lên, sau đó mới lột ra da ếch ra chấm tương ăn. Nói tới đây, Người đàn ông kia bỗng nhiên hỏi triệu mù Người anh em mù Đám ếch và cả tôm kẻ kia bị đóng băng Chỉ cần làm ấm Thì chúng sống lại đúng không? Các cậu nói xem Nếu con người cũng giống như thế Thì có thể sống lại không? Triệu mù nhếch môi khua tay Sao có thể cơ chứ? Đây là hai chuyện khác nhau Khác nhau một trời một vực luôn Tôi cũng bảo Không đời nào Đừng nói đến người, ngay cả chó mèo gì đó cũng sẽ chết rết dưới băng. Làm ấm lên cũng đâu có sống lại được đâu. Bác trọc lại vẫy tay bảo chúng tôi đừng nói nữa, hỏi người kia. Anh Hắc, có phải anh đã gặp chuyện kỳ lạ gì không? Ông ta móc hộp thuốc ra đưa mấy điếu cho chúng tôi hút. Tôi lúc này mới nhớ ra, vội bảo gã ngọng và mấy người nữa ra xe khuân đồ ăn thức uống xuống. Trong đấy có hai két bia. Một cây thuốc trung hoa và hai cây thuốc tuyết vực. Bê đồ xong thì tôi chia cho bọn họ một ít thức ăn. Một kết bia và một cây thuốc. Còn lại thì để lên bàn chúng tôi. Người đàn ông kia cũng không khách sáo. Ông ta bóc cây thuốc trung hoa ra, lấy một điếu rồi châm lên, rít từng hơi dài. Hai mắt lim dim như đang cảm nhận mùi vị. Lát sau mới lên tiếng. Ông ta nói, đám công nhân bảo trì đường chúng tôi, không chỉ sửa đường mà còn phải dọn tuyết nữa. Có lúc cũng sẽ gặp vài vấn đề lớn như gió to, động đất, tuyết lở, từng mảng băng to đùng trên núi tuyết mấy ngàn năm rơi xuống trồng chất trên đường. Chúng tôi phải đập vỡ hết đống băng này để chuyển ra ngoài. Có lúc chúng tôi sẽ phải nhận vài nhiệm vụ đặc biệt. Nửa đêm đột nhiên bị kêu dậy để thi hành nhiệm vụ quân sự cùng các bộ ngành địa phương. Mấy nhiệm vụ này rất kỳ lạ, có khi là đưa họ đến cạnh hồ, giúp họ lặn xuống đáy nước để vớt thứ gì đó. Có lúc lại bảo chúng tôi lên xe tải rồi đưa chúng tôi vào trong núi. Sau đó đào tuyết để lôi một vài thứ ra. Có những thứ rất giá trị nhưng cũng có vài thứ rất đáng sợ. Tôi tò mò hỏi, thứ gì thế? Ông ta đáp. Có khi là mấy con vật có hình dạng kỳ quái, có khi là người. Tôi ngạc nhiên. Người? Dưới tảng băng đó có người á? Ông ta gật đầu. Có người thật, có khi là người nước ngoài, cũng có cả người Trung Quốc. Triệu Mù cũng thấy tò mò. Bọn họ trông thế nào? Ông ta nói, khi thì đào được lạt ma mặc pháp phục, có lúc là đội thám hiểm mặc áo khét gió. Cũng có một vài du khách mặc áo khoác bông, đeo khăn quàng cổ. Phần lớn bọn họ đều đi trên núi tuyết rồi bị ngã, sau đó bị tuyết phủ kín, rồi dần dần đóng băng lại. Nếu không có tuyết lở, thì e là mấy trăm năm nữa cũng chẳng ai phát hiện ra. Những người này còn đỡ. Chúng tôi phát hiện thì báo lên trên, trên người họ có chứng minh thư, nên giao cho chính phủ xử lý rồi báo cho người thân. Người nào không có chứng minh thư thì tìm chỗ trôn thôi. Có lúc còn đào ra mấy người rất kỳ lạ. Có một lần chúng tôi giúp bộ đội làm nhiệm vụ đào được một đám lính dưới lớp tuyết dày. Trên người họ đều mặc quân phục. Tôi vừa nhìn đã biết là quân phục kiểu cũ của quốc dân đảng. Khoảng mấy trăm người nằm la liệt trong tuyết toàn xác là xác. Trựa mù tò mò. Quân quốc dân đảng Sao bọn họ lại xuất hiện ở Tây Tạng? Bọn họ đến làm nhiệm vụ gì? Người đàn ông kia lắc đầu. Cái này thì không rõ. Chúng tôi chỉ phụ trách đào bới bên ngoài thôi. Vừa nhìn thấy người thì họ đuổi chúng tôi đi. Bảo chúng tôi ký tên vào giấy tờ yêu cầu giữ bí mật chết tiệt nào đấy. Còn phát 500 tệ tiền trợ cấp giữ bí mật cho mỗi người. Tôi cũng than thở. Chẳng biết đằng sau núi tuyết Tây Tạng còn giấu bao nhiêu bí mật nữa. Bác Trọc cũng châm điếu thuốc đứng bên cạnh nghe. Bác ta hỏi. Anh Hắc, rốt cuộc các anh đã nhìn thấy cái gì? Người đàn ông ấy sững lại trong dây lát, rít mạnh một hơi thuốc, sắc mặt dần tối sầm lại. Trông ông ta có vẻ lo lắng, thậm chí phải nói là hoảng sợ. Mấy người chúng tôi đều rất ngạc nhiên. Ông ta không sợ trời, không sợ đất, thậm chí đến cả cái chết và sự cô đơn lạnh lẽo thế này còn chịu được, thì sợ gì chứ? Một lát sau, ông ta khẽ cất lời. Tối hôm ấy, chúng tôi đào được một người sống sờ sờ từ trong tảng băng ra. Chương 175 à, à. Chúng tôi hít sâu một hơi. Tất cả đều thấy kinh hãi. Còn chưa kịp hỏi thì ông ta đã nói tiếp. Khi ấy, chàng trai kia đã ở đây được khoảng nửa tháng. Trên núi Côn Lôn có tuyết lở Già nửa ngọn núi đều sập xuống. Những tảng băng đã mấy ngàn năm tuổi. Tràn xuống chặn hết các lối đi. Cấp trên kêu chúng tôi đi dọn tuyết. Chàng trai kia cũng đi theo. Đến đó, chúng tôi chịu trách nhiệm dọn đường. Chủ yếu là đập hết đống băng chặn đường Người phía sau sẽ chở băng vụn đi Công việc này nghe có vẻ đơn giản Nhưng thật ra rất vất vả Tuyết động trên núi Côn Lôn khó tan lắm Mấy tầng tuyết đè lên nhau Ép thành một lớp băng cứng Lớp băng này còn cứng hơn cả sắt Dùng dao bầu bổ không si nhê gì Đổ xăng lên đốt kẻ bụi cũng chẳng tan được bao nhiêu Mệt hơn là ở đó sát cạnh núi Côn Lôn nên không được dùng thuốc nổ, nếu không sẽ tạo ra tuyết lở ở chỗ khác còn nguy hiểm hơn. Lúc ấy chúng tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng cách cũ là dùng búa và cọc sắt để đục băng ra. Đục được mấy cái lỗ thì vài người hợp sức cùng nạy băng ra. Chúng tôi cứ làm vậy tới nửa đêm thì nạy được đến tảng băng cuối cùng. Tảng băng này to bằng nửa căn nhà Chúng tôi định tiếp tục Thì bị chàng trai kia cản lại Cậu ta bảo Để cậu ta xử lý tảng băng này cho Cậu ta mời chúng tôi mấy điếu thuốc Bảo chúng tôi ngồi cạnh nghỉ ngơi đi Lúc đấy tôi cũng rảnh không có gì làm Nên đứng cạnh xem cậu ta phá băng Chàng trai không dùng đồ của chúng tôi Mà sử dụng một cái cưa cầm tay nhỏ Bắt đầu cưa từng miếng băng một Tôi có lòng nhắc nhở cậu ta, tảng băng này to như thế, cậu cưa từ từ thế này thì có khi cả năm cũng chưa xong. Nhưng cậu ta lại lạnh nhạt đáp, cậu ta không cần cưa hết, chỉ cần cưa một góc là đủ rồi. Tôi không hiểu ý của cậu ta nên chẳng xen vào nữa, chỉ ngồi cạnh hút thuốc rồi trống mắt lên xem cậu ta định làm gì. Cậu ta cưa được một lúc, Thì một góc của tảng băng rời ra, sau đó một khối băng to bằng khoảng một người lớn rơi xuống đất, vỡ thành mấy miếng. Hình như tôi thấy một vật đen thùi lùi trong miếng băng vỡ, nhưng vì ngồi cách xa nên không nhìn rõ lắm. Tôi tò mò nên đứng dậy đi qua đó. Thứ đen thùi lùi kia là người, một người đang nằm ngựa. Chàng trai cúi người xuống, giống như đang đấm bóp cho người kia còn nói gì đó với người ta nữa. Tôi thấy kỳ lạ nên chạy qua hóng chuyện. Ai dè tôi cứ có cảm giác như cái người đang nằm kia đang nhúc nhích. Tôi sợ hết hồn, lập tức đứng chết chân tại chỗ. Nhìn kỹ lại thì không phải, người kia vẫn nằm yên không nhúc nhích. Tôi cũng tự cười vào mặt mình, người đã đông cứng trong băng như thế thì sao mà sống lại được? Bước thêm được vài bước Thì chàng trai kia gào lên Bảo tôi mau mau rời khỏi đây Đừng bước tới gần nữa Tôi ừ ừ ờ ờ Nhưng lại chẳng thèm quan tâm lời cậu ta Nghĩ thầm trên đời này Có cái gì ông đây chưa từng thấy đâu Cần gì tên nhóc như cậu lo hộ chứ Sau đó tôi bước lên một bước Thì thấy người kia ngồi bật dậy khỏi mặt đất Nhìn tôi chầm chầm Lòng tôi lạnh bút toàn thân run bần bật. Người kia, cái người bị kẹt trong băng không biết bao nhiêu năm kia, thật sự vừa sống lại. Hơn nữa, trong mắt của người đó không hề có cảm xúc của con người. Trông gã giống như thú hoang hoặc một tảng băng thì đúng hơn. Nói thì chậm, chứ làm thì nhanh. Gã nhìn tôi chằm chằm rồi đứng bật dậy. Tôi cảm thấy choáng váng, cứ như có thứ gì đó nhảy ra rồi vọt về phía tôi trong nháy mắt. Sau đó, Tôi cảm thấy cổ mình như đang bị kìm sắt kẹp lại, không thể thở được Tôi liều mạng dãy ruộng nhưng vô ích Cổ tôi bị bóp rất chặt Thở còn không thở nổi Chứ nói gì đến hết lên gọi người Lúc ấy đầu tôi vẫn còn tỉnh lắm Nghĩ rằng dù có bị bóp cổ Nhưng tôi phải tránh được Nếu không thì đi đời nhà ma mất Tôi dùng hết sức lực toàn thân Để hất tay người kia ra nhưng tay gẽ rất lạnh và cứng như sắt, không thể kẹn được. Người đó cứ tóm lấy cổ tôi như thế, sau đó nhấc người tôi lên. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ chết, nước mắt bắt đầu chạy ra. Lúc ấy, chàng trai kia mới chạy tới từ phía sau, nói với gã người băng mấy câu bằng thứ tiếng gì đó tôi không hiểu. Đến lúc đó, gẽ người băng mới chịu buông lỏng tay rồi ném tôi xuống đất. Cuối cùng, tôi cũng thoát khỏi tay gã, ngã sóng xoài trên đất. Tôi cảm giác như cổ họng mình bị gã bóp sắp đứt lìa ra rồi. Chỉ có thể vớ lấy cái cọc sắt trên mặt đất đặt ngay trước mặt để đề phòng gã leo đến lần nữa. Nào ngờ gã người băng không hề nhúc nhích mà chỉ nhìn chàng trai kia. Cậu ta đi tới, thở dài rồi nói với tôi. Tôi thay mặt người kia xin lỗi vì đã làm anh bị thương, nhưng hãy tin tôi, anh ta không cố ý đâu. Bây giờ anh ta vẫn chưa khôi phục được lý trí của con người. Tôi lắp bắp hỏi cậu ta rốt cuộc là chuyện gì thế? Người này bị đóng băng mà sao vẫn còn sống được? gã ta là người hay cương thi? Cậu ta chỉ thở dài, đáp rằng chuyện này khó giải thích lắm. Cho dù tôi giải thích thì anh cũng chẳng tin đâu. Anh cứ quên hết mấy chuyện này đi, cứ coi như anh chưa từng gặp người kia. Bây giờ tôi sẽ dẫn anh ta đi, sau này sẽ không quay lại đây nữa. Nói xong thì cậu ta quay đi, rảo bước về phía đồng hoang. Đúng như lời cậu ta nói, gã người băng không hề có ý định tấn công tôi nữa, chỉ ngoan ngoãn theo sau cậu ta. Tôi thấy cậu ta định đi thật. Nghĩ rằng đời này có thể không gặp lại cậu ta nữa Nên gọi cậu ta lại hỏi Đây có phải người Mà mấy ngày qua cậu chờ không? Cậu ta đứng lại buồn bã đáp Đúng vậy Tôi chờ anh ta Và cũng đang chờ cả một người khác nữa Tôi tò mò hỏi Chờ ai thế? Cậu ta nghĩ một lát rồi bảo Người kia à Có lẽ sẽ có một ngày anh gặp được người đó thôi. Tôi giật mình. Tôi sẽ gặp được người kia. Cậu ta gật đầu rồi lấy bức thư trong túi ra đưa cho tôi. Sẽ có ngày anh gặp được một người thanh niên có gương mặt giống tôi. Anh hãy giao bức thư này cho người đó. Cậu ấy sẽ nói hết toàn bộ bí mật cho anh nghe. Nói xong câu đó, cậu ta đưa người băng đi về phía hoang mạc rộng lớn dưới ngọn núi Côn Lôn này. Mất dạng giữa bóng đêm mịt mù Nói tới đây Người đàn ông giữ chặt vai tôi Xúc động nói Tôi ở đây đợi cậu đã 10 năm Đợi cậu kể cho tôi nghe mọi thứ Bây giờ cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi Cậu mau nói cho tôi biết Cái người chui từ trong tảng băng ra là sao đi Bây giờ thì đến lượt tôi ù ù kẹt kẹt Tôi còn đang hú vía vì câu chuyện chấn động lòng người này cơ mà Người thanh niên kia chắc là cậu tôi. Có điều tôi chẳng biết người chui ra từ tảng băng kia là ai cả. Nhưng câu cuối cùng mà cậu nói là sao nhỉ? Cậu bảo tôi sẽ giải thích mọi thứ cho người đàn ông này. Ông còn đang quay cuồng không hiểu gì đây nữa là ai giải thích cho tôi nghe tất cả những chuyện này đi chứ? Chẳng có tuần tự đầu đuôi gì hết. Giờ thì biết kêu ai đây? Người đàn ông vừa nói dứt lời, không chỉ có ông ta mà đến cả triệu mù và bác trọng đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Triệu mù cảm thấy khó tin. Một người nhìn thật thà như vậy, sao cuối cùng lại có thể nói ra một câu khiến người ta không tin nổi như thế? Bác trọc cảm thấy con người tôi có vẻ thâm hiểm khó dò, cứ nói đi nói lại. Không đơn giản chút nào, không đơn giản chút nào. Thì ra, người tưởng chừng đơn giản nhất Mới là người giấu giếm kỹ nhất Tôi bỗng có cảm giác Muốn treo cổ tự vẫn Cứ liên tục xua tay Nhưng không tài nào giải thích cho rõ ràng được May thay Khi ấy người đàn ông kia Cũng đã uống tầm tầm Ông ta cũng chẳng còn hơi sức Mà quan tâm rốt cuộc chân tướng ra sao Chỉ kéo lấy tay tôi Liên mồm nói với tôi Chàng thanh niên năm đó giỏi như thế nào Hy vọng từ giờ đến lúc chết có thể gặp lại người ấy một lần nữa. Cậu thấy không? Thấy không? Cái người bị nhốt trong băng kia có siêu không? Năm ấy, chàng trai kia xua tay một cái, là nó không ho he gì nữa luôn, ngoan ngoãn đi theo cậu ta. Các cậu xem, xem đi, xem cậu ta bá đạo đến mức nào. Thế nào gọi là bá đạo? Chính là như thế này chứ sao? Ông ta cứ nói đi nói lại, còn cứ nặng nặc đòi diễn lại bộ dạng chàng trai kia cho chúng tôi xem cuối cùng uống đến say mềm say đến nỗi chân như bị ai đó buộc lại cuối cùng hai chân xoắn vào nhau loạn trạng thế nào ngã tẹt mông tôi rất muốn xác nhận lại một chuyện với ông ta bèn lao đến đỡ ông ta khẽ giọng hỏi ông hát này tôi hỏi ông một chuyện này nhé Người mà bị nhốt trong băng kia mặt mũi thế nào? Ông ta vỗ tay cái bộp, đáp lời. <cười> mặt mũi thế nào? Một cái mũi, hai con mắt. Giống cậu, giống tôi, cũng giống anh ta. Nếu cậu hỏi tôi anh ta là ai? Năm châu bốn bể, ngẽ vi tôn. <cười> Ông anh này uống say quá lẫn cả rồi. Xem ra có hỏi nữa cũng không ra thêm được gì Thế nhưng tôi vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng Tiếp tục hỏi ông ta Người mà đi ra từ tảng băng kia Có phải mặt đen đen, tóc dài Nhìn giống người Tây Tạng không? Ông ta lại cười tít mắt nhìn tôi <cười> Giống cậu, giống tôi, cũng giống anh ta Nếu cậu hỏi tôi, anh ta là ai? Năm châu bốn bể, ngã vi tôn <cười> tôi phút chốc sôi máu Ngay lúc ấy chỉ muốn thụi cho ông ta một đấm Đánh cho cái gọi là Năm châu bốn bể ngẽ vi tôn của ông ta Thụt hẳn vào không dám ho he gì nữa luôn Nghĩ một hồi Tôi vẫn quay sang ông ta hỏi một câu cuối cùng Lúc ông gặp chàng trai ấy Anh ta có lớn không? Hỏi đến chàng trai mà ông ta hết lòng sùng bái Thì đột nhiên ông ta tỉnh táo lại ngay. Có lớn không? Miệng ông ta phả ra toàn hơi rượu, đưa tay rụi mắt thật mạnh. Lớn lắm rồi, cũng phải cao tầm bằng cậu đấy. Tôi vội vàng giải thích. Không, không, ý tôi là tuổi của anh ta có lớn không? Anh ta khoảng bao nhiêu tuổi? Ồ, cậu hỏi cái này à? Mắt ông ta lim dim. Để tôi nghĩ đã nhé, cậu ta cũng chạc tuổi cậu đấy, là một thanh niên, tuổi cũng không lớn lắm đâu, xoái ca phết. <cười> Ông ta ngồi bệt trên đất, ngước nhìn bầu trời đầy sao, miệng ngâm nghe một giai điệu dân ca. Em gái ngoan, ngồi đầu giường, ngoài cửa chim khách đang đậu trên cành liễu, đợi anh nhé, chàng trai tình sâu nghĩa nặng. Bác trọc mau chóng gọi những người xung quanh dìu ông ta quay về ngủ. Có chuyện gì thì chờ ông ta ngủ dậy rồi nói. Mấy người chung tay chung chân khiêng ông ta vào trong. Có người sắp xếp cho chúng tôi một gian lán, rồi lấy thêm mấy chiếc chăn màu đen xì để chúng tôi nằm ngủ. Ở trên keo nguyên thường rất dễ khiến người ta rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ. Đôi khi cũng không hẳn là buồn ngủ hay như thế nào. Nói chung, cứ cảm thấy biêng biêng, đầu thì nặng trịch, tai có tiếng ù ù, rất khó chịu. Tôi không dám dùng chăn mà họ đưa, đành mặc nguyên quần éo nằm trên phạn. Càng muốn ngủ, càng không tài nào ngủ nổi. Tai cứ ù ù, đầu đau như búa bộ. Tôi đành đưa tay dây dây hai bên thái dương, rồi thử tư duy sắp xếp lại kẻ câu chuyện mà người đàn ông kia đã nói. Mười năm trước, có một chàng trai trẻ nhìn rất giống tôi, khuôn mặt phản phất nét buồn, trên lưng đeo một chiếc ba lô, đi bộ đến đây, vừa uống rượu vừa chờ ai đó. Người mà chàng trai đó đợi là một người bị nhốt trong tảng băng. Sau khi phá băng đi ra, người đó lại có thể sống lại như bình thường. Rồi khi ý định giết người không thành, hắn lại ngoan ngoãn đi theo chàng trai kia. Trước khi anh ta đi đã để lại cho tôi một bức thư và nói rằng tôi sẽ giải đáp tất cả mọi thắc mắc. Thư? Đúng rồi, bức thư. Tôi vội vàng ngồi dậy, rồi đi khắp nơi tìm bức thư đó nhưng không thể nào tìm được. Tôi hồi tưởng lại từng chi tiết. Đúng rồi, tôi để bức thư đó trên bàn, lúc gã ngọng dọn dẹp mâm bát, đã tiện tay vơ gã nó mang đi rồi. Tôi còn định đi qua đó hỏi lại. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, hôm nay mọi người vất vả cả một ngày, ai nấy đều mệt mỏi. Dù sao cũng chẳng nhanh chậm gì một lúc này, thôi để mai rồi tính. Tôi hơi nghi ngờ người mà để lại bức thư đó cho tôi không phải là cậu ruột của tôi. Nguyên nhân rất đơn giản, chàng trai trẻ này cùng với người ở La Sa và cả người đưa tiền cho bác trọc đều là một người. Cả ba lần người này xuất hiện. Đều có hai điểm chung, đó là trẻ và u sầu. Những cái khác thì khó nói, chứ hai điểm này đều khó mà tìm thấy trên người cậu tôi. Đây là người như thế nào? Là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi? Hay là anh em đã thất lạc nhiều năm của tôi? Hoặc cũng có thể là một người anh em họ mà tôi chưa từng gặp mặt. Và cả người đi ra từ trong tảng băng kia nữa. Tôi cứ cảm thấy người này có vài phần giống với Sơn Tiêu. Ra tay nhanh gọn, thân thế bí hiểm, thêm cả trầm tính kiệm lời. Nói chẳng phải chứ, đúng là giống Sơn Tiêu thật. Theo như lời vị lạt ma già từng nói, cậu Sơn Tiêu này có thể không đơn giản như vậy. Rất có thể cậu ta đi ra từ mộ ưng bắc tạng, không thể suy luận theo lối tư duy thông thường. Vậy nên rất khó nói. Có khả năng cậu ta cũng giống như con ếch, con cua, có thể tự mình nhốt mình trong băng. Tôi ngồi nghĩ, cảm thấy chuyện này thật quái đản, quyết định không nghĩ về nó nữa. Thêm vào đó, cơn đau đầu ngày một dữ dội, khiến tôi còn đang phải cân nhắc xem có nên uống ít thuốc chống sốc độ keo không. Cùng lúc ấy, tôi chợt nhìn thấy triệu mù nằm bên cạnh bật dậy rồi đi ra ngoài. Tôi chở mình hết bên nọ bên kia mà vẫn không ngủ được, quyết định đi ra ngoài theo anh ta. Ra đến bên ngoài, triệu mù đang ngồi trên nền két, mở một bình rượu trắng rồi ngồi đó uống một mình. Thấy tôi đi ra, anh ta chợt hỏi một câu không đầu không cuối. Hắn nói với cậu những gì rồi? Hắn! Tôi nghe không hiểu hàm ý trong câu nói đó. Triệu mù gật đầu. Đầu đuôi câu chuyện, cậu biết được bao nhiêu? Bao nhiêu? Tôi chết chân. Tên mù chết dẫm này nửa đêm nửa hôm còn tỏ thái độ với tôi. Đột nhiên, tôi bất thình lình nghĩ ra. Nghĩ liệu có phải triệu mù có chuyện gì giấu giếm tôi không? Rồi lại nhớ lại, lần đầu tiên tìm hiểu về Sơn Tiêu cũng là do tên chết tiệt này nói cho tôi biết. Khi đó anh ta nói Sơn Tiêu có cái tên như vậy là bởi vì cậu ta do đàn sói nuôi lớn còn bịa ra một câu chuyện tào lao về đàn sói tấn công vào bản làng trong núi. Tình hình này xem ra những thứ mà anh ta nói đều là nói nhăng nói cuội. Sơn Tiêu có thể do sói nuôi lớn sao? Có khi người ta đi ra từ mộ ưng Bắc Tạng ấy chứ. Thậm chí tôi còn nghi ngờ Chàng trai trẻ đi ra từ trong tảng băng 10 năm trước chính là cậu ta. Tên mù chết tiệt, trước nay tôi tin tưởng tên này như vậy, không ngờ rằng lại lừa tôi. Thế nhưng tại sao anh ta phải lừa tôi? Tôi quyết định tương kế tự kế, dạ vờ như không biết gì cả để gài bẫy anh ta, xem xem có moi được thông tin gì không. Chương 177 Thế là tôi tỏ ra như oai phong lắm, cất lời triệu mù này, bao nhiêu năm nay tôi đây tin tưởng anh như vậy Anh cũng biết đấy, thế mà không ngờ rằng anh lại đi lừa tôi Tay triệu mù run lên Bình rượu rơi xuống đất, lan lòng lóc trên nền Rượu trong bình chảy lênh láng triệu mù không hề đi nhặt bình rượu lên mà lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc cũng không đưa tôi mà tự mình bóc ra đưa một điếu lên miệng hút. Anh ta thấp giọng nói: cậu biết hết rồi à? Cậu biết được những gì rồi? Trong lòng tôi mừng thầm, xem ra tên chết tiệt này đúng là có chuyện giấu ông đây. Được, hôm nay ông đây sẽ cho mi một vố, cả chuyện ngày xưa anh ta đái dầm cũng phải moi cho bằng hết. Tôi lạnh lùng hừ một tiếng. Những chuyện như thế này mà anh còn có mặt mũi hỏi tôi. Tôi biết được bao nhiêu trong lòng anh rõ hơn ai hết. Triệu mù hỏi. Chuyện đó cậu cũng biết cả rồi à? Tôi cố tình hỏi. Ý anh nói là chuyện nào? Tôi biết hết mọi chuyện rồi. Triệu mù đầu cúi gầm như làm sai chuyện gì đó. Anh ta khẽ giọng nói. Trước khi đi, ông ấy có đến tìm tôi, nói với tôi vài chuyện. Tiểu thất, cậu còn trẻ, chuyện này đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Đó không phải là thứ cậu có thể động vào được đâu. Tim tôi giật thoát, ông ấy mà triệu mù nhắc đến là cậu của tôi sao? Xem ra, trước khi cậu đi có đến tìm triệu mù, cũng nói với anh ta một vài bí mật. Những bí mật này xem ra đều liên quan đến tôi, nhưng lại không cho triệu mù nói cho tôi biết. Rốt cuộc, ông ấy đã nói gì với triệu mù? Tôi cố tình tỏ vẻ thở ơ, lạnh lùng nói. Ông ấy nói gì với anh? Anh nói xem nào, xem có giống những gì nói với tôi không? Triệu mù miệng ngậm điếu thuốc, nói không thành tiếng. Ông ấy nói, hy vọng cậu không hận ông ấy, chuyện này vốn không định để cậu nhúng tay vào, nhưng rồi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không ai ngờ được, người đó lại mạnh như thế. Trong kế hoạch có một sơ hở, bị người đó phát hiện ra. Chết nhiều người lắm rồi, chuyện này đến đây thôi, đừng điều tra sâu hơn nữa. Tôi ngồi đó nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Thì ra, thì ra họ vẫn luôn giấu tôi. Cậu cùng mấy người khác vẫn luôn diễn một vợ kịch to đùng vở kịch này hình như muốn lừa ai đó tham gia Kế hoạch cũng tiến hành thành công rồi Hình như vào phút cuối Bị người đó phát hiện ra Rồi xảy ra biến cố Vậy chuyện này rút cuộc đầu đuôi thế nào? Tôi tiếp tục hỏi Kế hoạch? Kế hoạch gì? Ông ấy có nói với anh không? Triệu mù đột nhiên ngẩng đầu Hả? Cậu không biết? Ông ấy không nói với cậu sao? Tôi giả vờ như đã nhìn thấu mọi việc. Tất nhiên là ông đây biết hết. Trong kế hoạch này, ông đây cũng là một thành viên cơ mà. Sao lại có thể không biết được? Nực cười. Trự mù nghe tôi nói vậy. Ánh mắt lại dần trở nên ẻm đẹp. Anh ta giết mạnh điếu thuốc, rồi ho sù sụ. Cảm giác như muốn kẹt cả phổi ra. Tôi mới chợt nhớ ra, ở đây là cao nguyên, hút thuốc kiểu này mất mạng như chơi. Tôi vội vàng leo đến vỗ lưng cho anh ta Một lúc sau triệu mù mới hoàn lại Ho đến nỗi nước mắt chảy ràn ruộng Anh ta ngồi đấy chậm chậm đưa tay quẹt nước mắt Rất lâu sau anh ta mới khẽ nói một câu Tiểu thất tôi không cho cậu biết Cũng là vì muốn tốt cho cậu Tôi đột nhiên khủng lên Các người cứ mở miệng ra là vì tốt cho tôi Thế nhưng các người có nghĩ đến cảm giác của ông không? Ít nhiều gì thì ông đây cũng lớn từng này rồi, mà lại bị lừa tới lừa lui như một đứa trẻ ba tuổi. Chẳng lẽ như thế tôi sung sướng lắm chắc? Tốt nhất đừng nói với tôi bằng cái giọng ngu ngốc, kiểu chân tướng quá tàn khốc, sợ cậu không chịu được. Chân tướng có tàn khốc hơn nữa thì ông đây vẫn chịu được. Kể cả có nói là ông đây không phải con ruột của bố mẹ. Mà là chui ra từ trong kẽ nứt của hòn đá Thì ông đây vẫn có thể cầm gậy như ý Cưỡi cân đậu vân Đập nát điện linh tiêu Không ngờ rằng Tôi vừa nói xong những lời này Triệu mù đột nhiên đứng phát dậy Hỏi dồn dập Cậu... Cậu biết hết rồi à? Không thể nào Những chuyện như thế này Sao ông ấy nói cho cậu được? Sao ông ấy lại nói cho cậu chứ? Tôi giật nảy mình Chuồn bước Biết cái gì cơ? Anh, anh đừng có mà dọa tôi. Triệu mù tiếp tục hỏi dồn tôi, nhìn tôi chầm chầm. Ai nói cho cậu biết? Rốt cuộc cậu biết được đến đâu rồi? Tôi liên tiếp lùi về phía sau vài bước, ngẽ hụt xuống đất. May là dưới đó là cát, nên cũng không đau. Chỉ là nhìn rất nhét nhác suýt chút nữa thì cát đã vào đầy mồm miệng. Tôi lớn tiếng mắng triệu mù tên chết tiệt còn hơn chết tiệt cả vạn lần anh bị chúng ta hả hay uống nhầm sữa của con lợn cái điên nào rồi triệu mù ngơ ngác nhìn tôi nhìn đi nhìn lại rồi cười ngây ngốc <cười> làm ông sợ hết hồn thằng nhãi ranh thì ra cậu chưa biết gì cả <cười> anh ta cứ cười mãi rồi người ngã ra đằng sau ngã cái hụi trên mặt đất tôi sợ hãi cuống quýt gọi người còn nghĩ là triệu chứng sốc độ cao của anh ta trở nên trầm trọng nên bị ngất xỉu Cũng may, bác chọc sau khi chạm vào mạch đập của anh ta, nói triệu mù không sao cả, đây là do uống nhiều quá thôi, rồi gọi người dìu anh ta vào phòng ngủ. Lúc này, tôi mới thở phào, tôi cứ thế ngồi bên ngoài một lúc, nhìn bầu trời đêm quang đảng, phủ một màu xanh thẫm huyền ảo, mặt trăng tròn như chiếc đĩa, Được vây quanh bởi những vạt sao sáng lấp lánh, gió thổi ngày càng mạnh. Từng cơn gió rít cuộn theo kẻ cát vàng khiến tôi không thể ngồi tiếp được nữa, đành phải đứng dậy phủi mông đi về. Trên đường quay về, tôi mơ hồ nhìn thấy đằng xa. Dưới chân núi, nơi hồ ma trong truyền thuyết, hình như có một người đang lén lút bò về phía tôi từng bước một. Giáng vẻ của hắn trông rất kỳ quái y đang dùng kẽ tay kẽ chân, lúc thì đứng thẳng dậy, lúc lại bò như khỉ, nhìn thấy rất kỳ dị. Tôi giật nảy mình, giờ này rồi, sao ở đây còn có người được? Tôi dụi mắt rồi lại nhìn về phía đó quen xét thật kỹ. Bên ngoài là hoang mạc vắng vẻ, chỉ có vài cây hồ dương bị phong hóa đang đứng đơn độc, làm gì có ai Tôi lại đứng bên ngoài hóng gió thêm một lúc, thì thấy đầu không còn đau nữa. Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi bèn đi vào nằm, kéo áo vùi kín đầu, chẳng mấy chốc mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện bầu không khí xung quanh có chút bất bình thường. Ông anh cục xúc, cánh tay để trần, đang mài con dao tạng đã han rỉ trên một tảng đá lớn. Mọi người xung quanh ai nấy mặt mũi đều nghiêm túc Cũng đều đang lau lại vũ khí của mình Người thì cầm cái rìu Người lại cầm cái thuộng Còn có người cầm cái cờ sắt trong tay Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra Bèn lặng lẽ đến bên cạnh triệu mù hỏi Triệu mù nói Đêm qua có thứ gì đó đã xông vào doanh trại Còn bắt một người mang đi Tôi hết hồn vội hỏi ai xông vào đây vậy? Bắt ai đi rồi? Triệu mù nói Chính là gã ngọng hôm qua đưa chúng ta vào đây Anh ta dừng lại Rồi nói tiếp Thứ xông vào doanh trại Có khả năng không phải người Hả? Tôi càng kinh ngạc hơn Không phải người Vậy thì là gì? Triệu mù lắc đầu Nhìn ra phía ngoài doanh trại nhếch khóe miệng Cậu tự nhìn đi Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài doanh trại, ngoài đó là bãi két mênh mông, trên nền két có một vệt nước rất nổi bật. Cạnh vệt nước là vết tích do kéo vật nặng để lại, một đường kéo dài về phía xe. Vệt nước Tôi đột nhiên nhớ lại, đêm hôm qua trước khi đi ngủ, đúng là gần hồ nước có một thứ gì đó nhìn giống bóng người bò về phía này. Bác trọng gật đầu, nhìn về hồ nước ở phía xe. Mặt mũi nghiêm túc nói Là quái vật ở Hồ Ma Nó lại lên bắt người rồi